Những trận đánh bên ngã ba Chùa Cốc Tác giả Đào Văn Đàm Giọng đọc Hải Hiến Số 2 Đi được một đoạn Đã thấy lính sư chính Người thì củng cố công sự chờ đêm nay tiếp bôn bốt vào tập kích Có những anh chàng đang làm cải thiện Khiếp, các bố này cái gì cũng nhanh Có một anh chàng còn đang ngồi dưới bờ mương Đứng dậy hôi hôi con gà đang mổ lên Ơ ơ, chêu chúng tôi khi đoàn xe chạy qua Thôi, hãy cứ vui đi ông bạn Bởi đêm nay thôi Và cũng có thể ngày mai Chứ chưa nói gì đến nhiều ngày nữa Có thể các anh và cả chúng tôi, chúng ta sẽ mãi mãi không còn thấy những cái niềm vui nho nhỏ, rất đời và lính tráng như thế này nữa. Tôi cùng các anh, chúng ta đã đi qua cái lưỡi hái của chiến tranh được mấy tháng rồi, nên chúng ta đã hiểu. Hãy cứ vui đi phải không? Hôm nay tươi đấy, nhưng rồi sẽ có lúc, có ngày anh em mình đói quay đói quắt lại về với cơm nóng lương khô và bát nước chấm đại dương nổi rau liên hiệp quốc như đại ý trong thơ của ông Lê Đức Thọ khi ông này lên biên giới thăm lính sau này chính ông là người đã trầm ngâm lắng nghe và quan sát cả tiếng đồng hồ từ đồn biên phòng mộc bài sang phía bên kia biên giới rồi hỏi han những người lính hàng ngày đang trực tiếp đối mặt kẻ thù tham khảo với cộng sự Để rồi từ đó Nghiền ngẫm suy tư Của một tầm nhìn lớn từ đây Chúng ta được phép phản công địch qua biên giới Mũi thọc sâu của trung đoàn 209 Vẫn thận trọng tiến vào ngã ba chùa cốc Những chiếc cần anten Và lá cờ đỏ sao vàng Vẫn ngắt nghều tung bay Trên nóc những chiếc xe tăng thiết giáp đi đầu Bốn chiếc đã phải nằm lại Tiếc quá Mất đi một nguồn hỏa lực mạnh Lính thiết sáp tưởng ngon lành Mà không phải hoàn toàn vậy đâu Nhiều khi Có những xe trúng đạn B40 41 DKZ Anh em không may hy sinh Cái chết của họ Còn tệ hơn cả bộ binh Là đằng khác Còn trong cái thế Đang thượng phong truy kích như thế này Thì bọn post chớ có dại Mà lẩn vẩn trước họng pháo Và hỏa lực đi cùng với họ Chẳng mấy chốc Đã đến ngã Ba Chùa Cốc Nơi gặp con đường 241 Một đầu ngược về Cô Kỳ Sôm rồi xuôi về Việt Nam Còn một đầu Đi lên ngã Ba Chóp Chạy về thị xã Svây Riêng Tiểu đoàn 7 Sẽ chiếm cốc trước Rồi tiếp tục thọc sâu lên chóp Khống chế ngã Ba này Và góp phần uy hiếp vùng Đông Bắc Svây Riêng Của quân Khmer Đỏ Lúc này chiều đã trạng vạn Tiểu đoàn 7 vào cốc nhưng lính post đã tháo chạy nên không gặp sự kháng cự nào. Anh Cưu tiểu đoàn trưởng cho chốt lại. Còn tiểu đoàn 8 được lệnh rẽ sang Kokisom bắt tay với sư đoàn 341 đang đánh qua hướng đó. Mấy trinh sát chúng tôi nhanh chóng vọt lên trước anh Cưu để anh ấy nắm tình hình và địa thế bố trí tiểu đoàn phòng bọn post quay lại bù bám tập kích đêm nay. Chúng tôi cùng anh đi một vòng quanh khu vực Lạ nước lạ cái, nơi đất khách quê người, nhiều thứ khác ở Việt Nam quá. Những xóm ấp chủ phú đông vui, rộn ràng xuôi ngược. Một hình ảnh lao động xây dựng cuộc sống bên Việt Nam đã không còn nữa. Mà thay vào đó là sự vắng vẻ tiêu điều, mênh mông, đồng ruộng vắng hoe, trơ chọi những cây thốt nốt. Ngã ba chùa cốc này có những ngôi nhà sàn bằng gỗ cũng khá đẹp. Dường như bọn nó cưỡng bức của tư nhân để làm nhà kho và chứa đồ công xã thì phải. Có cả song trào và nhà ăn tập thể. Ngã ba vắng ngắt, đã tối nhá nhem. Anh kêu sau khi khảo sát một vòng, nhanh chóng bố trí thế đứng chân cho các đại đội. Và hình như bố trí phía chính diện là C2 thì phải. Anh kêu sau này làm E trưởng 209 một thời gian rồi mới ra quân. Tầm 9 10 giờ đêm, bọn post mò đến thật. Đầu tiên là những quả 105 ly chết tiệt. Nó không có nhiều, chỉ có một khẩu thôi, nhưng mà nó cứ túc tắc quả một giai như đĩa vào khu vực tiểu đoàn 7 đang đứng chân. Hầm hố thì chưa có. Sau tiếng nổ là tiếng gạch ngói đất đá cây cối đổ vỡ loạng Mãi gần nửa đêm, lính bộ của post mới mò vào. Bằng bằng, ủng oảng, nó bắn vào khu vực C2 trước. C2 vẫn im re, không có phản ứng gì. Một lúc sau im bặt, rồi lại bằng bằng. Lần này tiếng súng bắn vào gần hơn, thì bất ngờ C2 lên tiếng Cùng Cùng. Một tràng đại liên quất ra, cùng vài tiếng M79, bọn tập kích im hẳn. Trong cái nhìn của tôi từ trận đầu tiên trên biên giới của trung đoàn 209, thì tiểu đoàn 7 luôn là đơn vị đánh hay nhất. Như khi nãy, lính Pol Pot vào tập kích ở xa bắn vu vơ, thăm dò, họ kệ. Nhưng khi nó mò vào gần tầm súng, rõ ràng họ mới bắn ra. Chiêu này vừa hiệu quả mà bọn tập kích cũng gầm khi biết gặp phải đối thủ khó nhằn, rồi tập kích chiếu lệ rút thôi. Chứ nó ở xa bắn thăm giò để mình bộc lộ hỏa lực ra sớm thì chỉ có lính non kinh nghiệm mới loạn xạ lên. Còn khi lính bốt nó vào tập kích thì ngay phía sau C2 là hai khẩu 105 đi cùng vẫn im hơi lặng tiếng dù nòng pháo đã hướng về ngã ba chóp Mặt này là đằng sau C2 chỉ có trinh sát và tiểu đoàn bộ nhưng có lẽ để bảo vệ pháo nữa nên hai khẩu 12 ly 8 đi cùng bảo vệ. Cánh xạ thủ này họ đã cắm cả cọc tiêu khống chế góc bắn cẩn thận vì liền kề với C2 khi đêm tối họ đã sẵn sàng nhưng lính post nó không mở vào phía này. Cái đêm đầu tiên sang ca được post tiếp đón cũng nhẹ nhàng thế thôi. Sáng hôm sau, ba anh em C21 chúng tôi đi cùng tiểu đoàn 7 lập tức đào hầm đang chuẩn bị Thì gặp thằng Hùng trinh sát của D7. Trông thấy nó, tôi vội nhảy vào chỗ túi miền Claymore, móc ra gói lương khô chính hiệu 701, rúi vào tay nó. Thằng Hùng tròn xe đôi mắt. Anh cho em à? Ờ, tôi nhét vào túi quần nó, nói nhỏ. Cho mày, nhưng mà mày phải giúp bọn tao một tí. Đào hầm lấy chỗ chuối, giúp bọn tao nha. Tôi năn nỉ, tưởng gì, nó nhận lời ngay. Hùng nó sức vóc to khỏe, chịu khó, nhưng nó ăn cũng phàm. Với nó, nếu như cứ nạp nhiên liệu đầy đủ, thì bất kể việc gì, như một cái ô tô, nó cứ bằng bằng Công việc vừa xong được một lúc, thì được lệnh chuẩn bị xuất kích, đánh tiếp lên ngã ba chóp. Thật là uổng công. Sơn Đen cùng với Hiển và hai trinh sát của tiểu đoàn đi thăm dò phía trước, đụng mấy thằng lính tốt, bắn nhau một loạt, Rồi quay về Trên đường về qua cái khe nước Tiện tay Nó nhấc cả cái lờ cá Toàn cá rô về Cá rô ngon ơi là ngon Tiếc của Mà đang xót ruột Mặc dù chờ xuất kích Nhưng giờ giấc chưa cụ thể Nó giao ngay việc cho tôi Làm cá Kịp thì ăn Không kịp thì vứt đi Thôi thì trong lúc chờ đợi Mà mớ cá thì tươi ngon như thế Tôi rửa qua cho sạch Rồi cũng chẳng moi ruột ra Cho mấy hạt muối và mấy quả chuối xanh vào cho đỡ tanh. Rồi kiếm củi đặt nồi lên châm lửa ngay tại chỗ. Được cái củi khô không có khói cháy dần dật. Chẳng mấy chốc cái mùi thơm ngầy ngậy từ cái nồi đã bốc lên quyến rũ. Dù nước vẫn còn nhiều đang sôi ủng ủc. Thôi tốt rồi chén đã. Cho dù rang chẳng ra rang luộc không ra luộc. Và còn đang nóng bỏng. Nhưng chỉ với mấy hạt muối ớt. Mà đứa nào cũng hít hà suýt xoa, ngon thế. Thật khổ, ngon cái nỗi gì, chẳng qua là cả tuần nay lương khô với cá tép khô suốt, nó mới ngon. Chứ nấu nướng cái kiểu thổ phỉ thế này, bình thường ai người ta ăn được. Với mớ cá rô đồng tươi ngon như thế, mà vào tay mẹ tôi nấu canh hay hút khô bằng niêu đất xem xém rồi gỡ ra thì chỉ có tuyệt. Mong sao có một ngày ta được vui sướng trở về rồi ngả vào vòng tay âu yếm của đấng sinh thành, của mẹ thôi. Chứ được mẹ Việt Nam ôm ấp thì nguy to. Lại tưởng rồi, lại lan man nữa rồi. Và giờ xuất kích đã đến, trận đánh vận động lên ngã ba chóp bắt đầu. Không có pháo cối nổ rền như thường lệ mà bộ binh nhất loạt lặng lẽ vận động lên. Con đường 241 từ ngã Ba Cốc lên Chóp là một con đường đất pha cát mịn màng. Hai bên là những căn nhà sàn bằng gỗ khá đẹp, xen lẫn ruộng lúa vườn cây. Cả tiểu đoàn ràn hàng ngang, long khom vận động, vẫn chưa gặp tên địch nào. Được chừng 3400m thì bắt đầu nổ súng như ngô giang, đã bắt đầu chạm lính Pôn Pốt chốt chặn. Từng tràng đại liên của ta và lính Pốt nổ toang toác. Đạn bay chiêu chiếu cấm phẩm phập cả vào thân thốt nốt với dừa. Giữa tiếng súng hai bên đang loạn xạ, tiểu đoàn trưởng Vũ Xuân Cư luôn bám sát các đại đội phía trước. Khu vực này nhà cửa thơ thớt, chỉ có dừa và thốt nốt là chủ yếu. Nối giữa những căn nhà sàn là những ruộng lúa và vườn cây nhỏ. Hầu như mọi diễn biến của trận đánh anh đều nắm khá rõ, nên chỉ đạo liên tục, trực tiếp qua liên lạc chuyển đạt hoặc qua máy PRC-25. Đạn thì bay chiu chiếu, cối pháo từ trên phía chóp của post bắn xuống như dã giò nhằm chặn đà tiến của tiểu đoàn, nên vừa chỉ huy lại vừa phải tránh đạn. Anh kêu khi thì tránh vào gốc cây thốt nốt, có lúc thì nhào cả xuống mương, không khác gì một người lính bộ binh, mà miệng thì không ngớt đốc chiến. Đánh vận động Việc bám sát bộ đội chỉ đạo sát sao sẽ hiệu quả hơn Nhưng cũng thêm phần nguy hiểm cho cán bộ Nhưng sự có mặt của người chỉ huy đã dặn dày chinh chiến bên cạnh anh em chiến sĩ Nhất là khi tình trạng chung của toàn quân ta lúc này Lính mới thì nhiều, lính cũ thì ít Nó sẽ là nguồn động viên khiến người lính hăng hái vững tâm hơn Được cái cán bộ của tiểu đoàn 7 Phần lớn họ đều như vậy Thằng PRC25, thông tin của tiểu đoàn cũng vất vả và nguy hiểm không kém khi phải luôn bám theo ông cư. Có lúc nó cũng phải dán mình xuống bờ mương mép ruộng, cách cần anten lá lúa thì rung rinh mà chẳng thấy người nó đâu cả. Đang vận động cùng anh em, bỗng một quả cối, có lẽ là 120 ly, è ẻ lao tới, rồi xoẹt, nổ ẩm ngay sát sạt chỗ tôi hỗ hiền và mấy anh em đang chạy. Nó nổ gần quá, khiến tai tôi ù đặc o o mãi. Bụi đất dữ dượng với mảnh văng tung mày có mấy góc thốt nốt to đến hai người ôm không hết kế bên. Chúng tôi đã lao vào nhờ nó che đỡ. May mắn mấy thằng không sao cả, thật hú hồn. Nhưng ngó sang bên cạnh thì thấy thằng Hổ nó vẫn nhếch răng cười như không có gì xảy ra làm tôi thấy thẹn với mình và càng thêm nể nó. Quân lính tiểu đoàn 7 này hay thật. Tiểu đoàn 7 cứ rũi dần, bất chấp sự kháng cự của lính post, rồi cái tuyến phòng ngự đầu tiên lên chóp cũng bị tiểu đoàn xuyên thủng. Đã có những căn nhà sàn trúng pháo của lính post từ phía chóp bắn lại, đang bốc lửa cháy dần dần, lên trời những cuộn khói màu đen đặc trộn lẫn cùng khói đạn mùi thuốc súng. Tiếng hò hét đốc chiến Tiếng gọi nhau ý ới Khiến không gian như trật hẹp Ngột ngạt lại Bộ đội vẫn tiếp tục vận động lên chóp Trên đường đi Tôi bắt gặp ngay mép đường bên cửa Cái hầm chữ U của lính bốt vừa bỏ chạy Là xác hai tên lính bốt Quần áo màu đen Cổ quấn khăn rằn chết gục Một đứa chết ngay tại cửa hầm Còn một thằng có lẽ như đang quay đầu bỏ chạy Thì bị trúng đạn Vì nó chết trong tư thế nằm sấp Cách đầu thì hướng về ngã ba chóp, chân còn vắt lên nóc hầm. Bọn này là lính địa phương của khu hay vùng theo biên chế của Pol Pot nên mới có quần áo màu này. Rồi súng lại nổ gian từ phía bờ một dậu tre cách chừng ba bốn thửa ruộng. Từng chàng liên thanh dội ra không ngớt cùng các loại đạn. Anh em mình khựng lại, rán mình trong ruộng lúa. Lập tức anh cưu cho gọi DKZ tới lợi dụng góc gây thốt nốt, khẩu đội DKZ. Triển khai súng. Huỳnh huỳnh. Nó phóng về phía bờ tre. Nơi có khẩu đại liên. Liền hai trái. Tiếng súng trong cái bờ tre im bặt. Cùng cụm khói. Với đất cát tung lên trời. Tôi chạy theo cánh bộ binh. Tiếp tục đánh vào bờ tre đó. Đạn vẫn còn veo veo chiêu chiếu quanh người. Tôi đang chạy khựng lại. Khi thấy trong ruộng lúa. Có một anh lính nhà ta. Chắc là đã được anh em sưa cứu rồi. Đầu anh chiến sĩ gối lên bờ ruộng. Chân thì nằm trong ruộng lúa, ngửa mặt lên trời, quần áo bê bết máu, vết thương dù được sơ cứu, nhưng đám băng quanh cổ dưới yết hầu, máu đã ướt đẫm, tiếng thở của người thương binh thì đã do do khó nhọc Cứ mỗi khi anh thở ra hít vào thì cái ngực lại gồng lên xẹp xuống và một dòng máu đỏ li ti như bụi lại phì ra chỗ cổ họng, trông rất đáng thương theo nhịp thở. Nếu không được cấp cứu kịp thời, anh lính này sẽ chết vì ra máu nhiều. Mặc dù không phải việc của mình, và dù đã có rất nhiều chạy qua, nhưng đành biết vậy để đấy vì họ còn phải xung phong lên phía trước. Tất nhiên, rồi sẽ có bộ phận cáng thương vận tải họ lên, chuyển anh này về phía sau. Nhưng cùng là người lính chiến, động lòng chắc ẩn trước người đồng đội mang dòng máu Việt. Tôi cúi xuống, sờ nắn vào người thương binh nhưng loay hoay như gà mắc tóc, chứ chẳng biết làm gì hơn. Tôi ngó quanh, rồi ngoảnh lại phía sau thì may quá, từ phía vườn dừa đã thấy mấy anh vận tải mang cáng đang chạy lên. Tôi hô tay làm hiệu. Cái anh lính bị thương này tôi trông rất quen, nhưng mà không tài nào nhớ nổi tên. Sau này Anh đã may mắn thoát chết nhờ được đưa về trạm phẫu cấp cứu kịp thời. Nhưng do bị vỡ họng, giọng nói của anh trở thành khàn khàn như vịt đực, thì thào rất khó nghe, cùng với cái yết hầu rúm gió. Nhưng thôi, ơn trời ơn tiên tổ, thế là hạnh phúc lắm rồi. Anh này đã cùng vào trại an dưỡng với tôi ở Lai Khê. Và mãi đến tầm 2-3 giờ chiều, mục tiêu đánh ngã ba chóp mới hoàn thành. Tiểu đoàn 7 còn truy kích lính bốt qua cả ngã ba chóp tới nơi có mấy cây me rất to, lắm quả, rồi mới quay về chóp chốt lại. Tốc trinh sát 21 tăng cường cho tiểu đoàn 7 được lệnh rút về đại đội. Cả đại đội về nằm chốt ở chính cái nơi khi sáng anh kêu cho gọi DKZ tới bắn vào cái dậu tre nơi có khẩu đại liên của bốt bắn ra làm cả tiểu đoàn phải dừng lại nơi này. Được gọi là phung chan thì phải. Nó nằm ở bên trái đường lên ngã ba chóp, mặt đối diện trước đại đội 21, bây giờ là cánh đồng rộng mênh mông, lác đác những cây thốt nốt. Đã cuối năm, ngắn ngày, trời nhanh tối, lên cả một cánh đồng ngập lúa chín, không được gặt hái, đang rũ gục xuống, ngả màu xám xịt, trông càng ảm đạm cô liêu. Khi trời nhá nhem tối, gà vịt chó sổng chuồng vô chủ chạy rông ngơ ngáo. Có những con nhớ chủ chu lên trong đám ruộng hoang thảm thiết. Nhưng chúng tôi cũng không có thời gian mà để ý. Vì còn lo củng cố hầm như mấy anh lính bộ binh. Chứ thế nào đêm nay bọn nó cũng mò vào. Vị trí đóng quân thì trải rộng, quân mình thì ít. Tiểu đoàn 7 nằm ở hướng chính diện trên chóp. Còn các đại đội trực thuộc cũng phải trực tiếp giữ sườn trái như cánh bộ binh. Kế bên đại đội 21 lúc này có đại đội 18 súng máy của trung đoàn. Có loại hỏa lực mạnh này bên cạnh, dựa vào nhau cũng cảm thấy đỡ lạnh lưng hở sườn hơn, ấm lòng nơi đất khách. Nhưng quân số của đại đội lúc này tính cả top chúng tôi từ tiểu đoàn 7 được rút về. Cả đại đội 21 cũng chỉ có khoảng 15 anh em thôi. Sở dĩ như vậy vì anh em đi tăng cường cho các mũi cả rồi. Mà vị trí đảm nhiệm của cả đại đội Cũng phải giải ra trên trăm mét Quả là mỏng Nhưng biết làm sao được Cả đại đội chia nhau giải ra Làm ba cụm Mỗi cụm có đến 4 năm hố chiến đấu Cả đêm thay nhau canh gác Nửa đêm Lính bốt mò vào thật Nhưng không dám vào gần Mà ở xa bắn vào Đạn phần lớn ăn lên mái nhà Ngói vỡ loảng soảng Không thấy ta phản ứng Nó vào gần thêm, góc M79 vào. Có một quả rơi trúng cái nhà sàn kế bên. Sáng ra thấy cái mái nhà thủng bằng cái sàn. Tuổi trẻ dễ ăn dễ ngủ, nhưng do đã được rèn luyện và cọ sát trong chiến đấu nên sự phản xạ của tôi cũng khá nhanh. Ngủ rất say khi chưa đến ca gác, nhưng khi có tiếng súng một cái, tôi đã quăng mình qua thằng thúi nằm ngoài, xách súng chạy ra hố chiến đấu. Khi bị C21 bắn ra mấy quả M79, thì lẹt đẹt một lúc nữa, rồi bọn post đi tập kích cũng rút lui. Quanh khu vực chốt của 21, nhà cửa khá đẹp, nhà sàn mái ngói đàng hoàng, cây cối xanh tốt. Nhưng sao như không thấy hồn sự sống, nó hưu hắt lạnh lẽo, không thấy cảnh những vạt rau xanh hoặc chuồng trại lợn gà hay cảnh bếp núc thu vén gọn gàng, đầm ấm của đời sống gia đình như ở bên mình. Có lẽ tất cả đã thuộc về công xã với ăn ca. Pol Pot đang mơ về một giấc mơ không tưởng, một xã hội làm chung ăn chung, quái gở. Loại bỏ trí thức, lao động thì tổ chức theo hình thức bán quân sự. Thân phận con người bị coi như cỏ rác, không tiền tệ, trường học. Nó đặc sệt màu sắc đất nước của những tên cố vấn quan thầy của nó. Đi sâu về phía sau, nơi trung đoàn bộ đóng quân, đã thấy xuất hiện hàng trăm người dân ca co cụm lại, lánh nạn dưới gầm những căn nhà sàn và trong liều bạc bằng chăn chiếu che tạm. Những người dân ca, da dám nắng, đa số tóc xoăn chân đất, toàn ông bà già với trẻ con phụ nữ, quần áo xà rông tuyển một màu đen bẩn thỉu hôi hám thoang thoảng cùng mùi mắm bò hóc, cây món đặc sản khoái khẩu truyền thống của người ca. Ban đầu chưa quen, làm tôi muốn ói. Muốn chống Việt Nam, Pol Pot phải tuyên truyền kích động thù hận dân tộc, rồi o ép cững bức, quả là có tác dụng nguy hiểm. Nhìn họ ngơ ngác, đói khát, có phần sợ hãi. Với vẻ chất phác đáng thương thế này, không ai có thể tin nổi. Con em người thân của họ, vì đã cầm súng cho Pol Pot lại xuống tay tàn độc với đồng bào và chiến sĩ ta ở vùng biên giới mấy tháng qua như thế. Còn với chúng tôi, những người lính của một quân đội tự thân sinh ra là bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, trước hết là quyền sống của con người, là những người lính được giáo dục rèn luyện có hiểu biết, nhân hậu với đồng loại, thủy chung với bạn bè, bà con Không có gì phải sợ chúng tôi. Nghĩ thầm thế thôi, chứ có biết tiếng ca đâu mà chấn an họ. Còn trước khi sang đây, chúng tôi đã phải học chính trị cả tuần về chính sách tù hàng binh, tôn giáo và những điều bắt buộc không được vi phạm với nhân dân nước bạn. Chủ nhiệm chính trị trung đoàn Đại úy Tử cũng như chính ủy trung đoàn đã xuống 21 kiểm tra thu hoạch việc học tập chính trị của đại đội nhiều lần. Nhưng nói chung, mỗi khi xuống 21, chủ nhiệm từ đều hài lòng về việc học chính trị của lính trinh sát. Tiểu đoàn 9 lúc này đã trở lại đội hình trung đoàn. Họ chốt ở phía chùa cốc và sườn trái nhằm bảo vệ phía sau đội hình trung đoàn. Nguyên win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.